Chiến ông vô song tập 79 Lễ Phật 10 tỷ Cháu rẻ của ta chính là châu bò mà Để xem rằng các người Còn ai dám ức hiếp tướng gia chúng ta đây Xử lý xong Lý Trung Dân Tạo Thiếu Nguyên Đình Viễn Sương Một mực cung kính nói với cả Trần Ninh Trần tiên Sinh à Các vị lãnh đạo tỉnh đã làm xong việc chiêu đãi Mời ngài đi theo chúng tôi qua đó Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, mã Hiểu Nê Còn có cả một nhà Tống Thanh Tùng Đều nào vẻ mặt rung động nhìn về phía của Trần Ninh Trần Ninh thì không nóng, không lạnh Nói Trở về, nói cho các vị lãnh đạo của các người biết Hạo ý của bọn họ tôi đã nhận được rồi Chẳng qua là lần này tôi cùng với cả người nhà Tới kim năng du lịch Không có tham gia bất cứ xá giao gì cả Đinh Viễn Dương há hốc mồm, cái này Trần Ninh sát mặt trầm xuống, làm sao? Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng ư? Đinh Viễn Dương cũng cuộn nhìn nói, không có, trả tên xin phân phó của gã rất rõ ràng, tôi sẽ trả lại về báo cáo với các vị lãnh đạo. Rất nhanh, Đinh Viễn Dương mong theo bọn thủ hạ rời đi. Đám người Tống Thanh Tùng cũng không còn nhịn được nữa, nhao nho súng lại, quay quanh Trần Ninh, từng người đều kích động nhìn nói, Trần Ninh à, anh thật hại hại. Ở Kim Năng vậy mà còn có thể diện như vậy, không những đằng có rất nhiều là cảnh sát và đặc cảnh tới ngành đón hộ Tổng, mà ngay cả các lãnh đạo tỉnh cũng đã tự mình thiết yến chiều đáy. Ngay cả người ở trong ngày thường vô cùng đã căm ghét Trần Ninh như là Tổng Phi Phi thì cũng đã không nhịn được chua chua điệt nói. Đúng vậy, Trần Ninh anh à? Anh suốt cuộc là có thân phận gì? Vì sao lại những lãnh đạo của Kim Năng lại tôn kính anh tới như vậy? Mọi người ở hiện trường đều tò mò nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh nghe thế, vẻ mặt Nhất Thời có chút quái dị Nhất Thời không biết rằng giải thích như thế nào Mà lúc này thì Tống Dinh Ninh bỗng nhiên Lại duyên dáng cười niềm nói Mọi người không cần phải suy nghĩ tới vấn đề này đâu Nếu như con đoán không sai Thì đây nhất định là Được ảnh hưởng của bố Trần Ninh đó Bố Trần Ninh Đám người Tống Thanh Tùng không nhịn được nhớ tới Hào môn ở phía Bắc Có Trần Gia, Trần Hồng Biểu tình của mọi người trả lên quỷ dị Tống Thanh Tùng do dự niềm nói Người kia phú quý hào môn phía bắc Có Trần Gia Không phải rằng đã sớm là Nói rằng đã trục xuất Trần Ninh ra khỏi hào môn rồi sao Còn có quan hệ của Trần Hùng Và cả Trần Ninh nữa Hình như là vẫn ác liệt đúng không Trần Ninh sao có thể Đi vào thế được của Trần Hùng được đây Tổng sinh đình lại lôi kéo Trần Ninh để nói Ông nội à Các người có chỗ không biết rồi Gần đây Trần Gia đã thay đổi thái độ Trần Hùng đã hối hận Năm đó bỏ rơi vợ con Ông ta đã đến trước mộ mẹ của Trần Ninh sám hối, còn có tập đoàn ninh đại mở rộng thị trường ở phía Bắc, Trần ra đã ở sau lưng cũng là giúp đỡ không ít đâu. Điều này chẳng những là để cho đám người Tống Thanh Tùng trận to hai mắt, mà ngay cả Trần Ninh cũng sững xuất. Trần Ninh nhìn tới Tống Sinh Đình, làm sao em biết được Trần Hùng đã thay đổi thái độ, làm sao em còn biết rằng ông ta đến trước mộ mẹ anh sám hối, những thứ này anh đều chưa nói với em mà. Tống xích đình oan trách liền nói. Anh gạt em không có nói cho em. Thế nhưng mà bố đã nói qua chuyện điện thoại với em rồi đó. Trần Ninh kinh nghi bất tỉnh. Ông ta nói gì? Tống xích đình liền nói. Ông ấy nói không có cái gì cả. Mà chỉ nói rằng là trước đây ông đã sai rồi. Sai lầm nghiêm trọng. Ông ấy bây giờ là muốn bù đắp lại cho anh. Thậm chí còn nguyện ý đem tài sản nghìn tỷ để cho anh thừa kế đó. Ông ta còn bảo em rằng là khuyên anh. Hãy tha thứ cho ông ta Cả nhà Tống Thanh Tùng nghe vậy Nhất tề hít vào một ngụm khí nảnh Tài sản nghìn tỷ Trời ạ Thì ra là Trần Ninh mà trước đây Bọn họ cả ngày kêu thầm là phế vật Mà lại chính là người thừa kế của họ môn Có tài sản tới nghìn tỷ Đám người Tống Thanh Tùng nhìn tới Trần Ninh Mắt đều phát sáng Ánh mắt của Tống Phi Phi Nhìn tới Trần Ninh càng ngày càng phức tạp Thậm chí cô ta đều muốn khóc lên Vì sao Tống Tinh Đình lại tìm được một người chồng yếu tố tới như vậy? Chỉ có ánh mắt của Trần Ninh, của Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ, vẫn là như ngày thường, tràn ngập hiền từ Ở trong mắt của vợ chồng bọn họ, cho dù là Trần Ninh có tiền hay không, thì đều giống nhau cả thôi, cũng vẫn chính là con trẻ của bọn họ. Nếu như là người bình thường, nghe đến thừa kế tài sản nghìn tỷ, có lẽ thì đã sớm mừng như điên rồi, nhưng mà Trần Ninh thì lại trầm mặc. Anh Nùng liền nói: Không có gì nà cả. Từ năm đó ông ta đem mẹ con của anh trượt sắt khỏi trần ra. Anh đã không còn là con trai của ông ta nữa. Về sau không muốn nhận chỗ tốt của ông ta, thậm chí sẽ không có muốn liên quan gì tới ông ta nữa. Mọi người nghe vậy thì trợn mắt. Tài sản nghìn tỷ đó mà Trần Anh vậy mà lại không để vào trong mắt, mà thậm chí lại còn không muốn cùng với cả Trần Hồng có bất kỳ quan hệ gì cả. Đám người tống hậu minh thì khóc không ra nước mắt. Bọn họ rất muốn hỏi rằng Trần Đinh một chút. Bố anh còn thiếu con trai hay không? Tống Sinh Đình nhẹ giọng điện nói. Ông xã à, ân oán của anh và bố anh, bọn em sẽ không tham gia vào. Nếu như anh không muốn cùng với ông ta có liên hệ gì, như vậy về sau ông ta có liên hệ với chúng ta, thì chúng ta sẽ không để ý tới nữa. Chẳng qua em là một người vợ, thì em nhìn không được muốn khuyên anh một câu. Nếu như có thể thì hãy tha thứ cho bố anh một lần đi. Trần Đinh nhìn nói. Thôi. Chuyện này để nói sau đi Nhóm người của Trần Đinh lại lên xe buýt Lần nữa tiến vào trong khu vực thành thị của Kim Năng Đi tới một trong những khách sạn nổi nhất Ở Kim Năng Khách sạn Thành Nòng Mọi người xuống xe Người lớn thì ôm trẻ nhỏ Kéo hành lý Đi vào trong đại sảnh nguyên nga động nấy của khách sạn Thành Nòng Trần Đinh nhìm cười thì nói Cho tôi ba phòng hành xã Mỹ nữ nễ tân thật như nên nói Được, xin đem chứng minh thư của mọi người Lấy ra Đám Trần Ninh đem chứng minh thư đưa ra. mỹ nữ nễ tân lấy chứng minh thư của bọn họ, khoẹt một hút, nụ cười rất nhanh nhìn động lại, Cô đem chứng minh trả lại cho Trần Ninh, lạnh lùng liền nói. Rất xin lỗi, các người ở trong sanh sách đen của khách sạn chúng tôi, thứ cho không thể tiếp đãi. Bảo vệ, đem những người này đuổi ra ngoài. Lập tức có vài tên bảo an của khách sạn, muốn đến đuổi một nhà Trần Ninh ra ngoài. Mọi người của Tống Gia vừa giận vừa sợ. Bọn họ chưa từng tới Kim Năng Cũng chưa từng ở khách sạn Thành Nông Tại sao lại có tên ở trong danh sách đèn đây Trần Ninh cũng nhíu mày quan phải tên bảo vệ Sau đó nảnh nồng hỏi mỹ nữ trước quầy tiếp Tân Cô có thể giải thích một chút Là chuyện gì đã xảy ra không Nhân viên lễ Tân mặt không thay đổi Để nói Tôi cũng không có cách nào giải thích cho anh đâu Khi đưa chứng minh thư cho các người vào hệ thống Thì hệ thống khách sạn của chúng tôi Tự động hiện lên danh sách đèn Dựa theo quy định thì không thể tiếp đón thôi Trần Ninh lạnh đủ điện nói Cô đã không có tư cách giải thích cho tôi Vậy thì để người có tư cách ra đây gặp tôi Rất nhanh Một tên đàn ông trung niên mập mạp Mang kính gọng vàng chạy tới Tên mập này gọi chính là Lê Cường Là tổng giám đốc khách sạn Thành long Hắn ta mang theo một ít người cung cấp Vành váo đi tới bất mãn liền hỏi Chuyện gì đã xảy ra Ở nào nhốn nháo như vậy đây Nhân viên tiếp tân lập tức điện báo cáo Giám đốc à Gợi ý của hệ thống nói rằng bọn họ ở trong danh sách đen Tôi dựa theo quy định đưa bọn họ ra ngoài Bọn họ không hài lòng, Còn yêu cầu chúng tôi phải giải thích Lê Cường cười nên nói Đưa tôi xem Sau khi hắn xem tư liệu của Trần Ninh Và một nhà tống gia Lập tức cười nảnh nói với cả Trần Ninh Một giờ trước các người có phải rằng Cùng với cả thiếu gia của chủ tịch chúng tôi Phát sinh xung đột Còn đem thiếu gia của chúng tôi đưa vào trại xàm không Trần Ninh nhíu mày: Thiếu gia ông nói rằng là tào thiếu nguyệt ờ lê cường lạnh giọng liền nói không sai cậu ấy chính là thiếu gia của chủ tịch chúng tôi còn các người chẳng lẽ rằng không biết rằng khách sạn thanh đông này chính là sản nghiệp của tào sao chủ tịch của chúng tôi nói rằng để em tất cả các người cho toàn bộ vào danh sách đen tất cả sản nghiệp của tào Gia sẽ không hoan nghênh các người tống xích đình tức giận liền nói có gì đặc biệt hơn người chứ chúng ta đổi một khách sạn khác là được rồi lê cường đắc ý sặc sào liền nói ha ha Em rằng em gái ơi Các người không biết rằng Chủ tịch của chúng tôi chính là Thảo Quốc Hòa Là ông chung ngành khách sạn nhà hàng ở Kim Năng sao Các người có đến khách sạn khác Thì nhà hàng khác thôi Thì cũng đều có dính sáng tới sản nghiệp của chủ tịch chúng tôi Ờ nữa Cho dù là không phải Thế nhưng mà Các ông chủ của các khách sạn nhà hàng khác Cũng khẳng định rằng Có sự nhận thức với cả chủ tịch của chúng tôi Chỉ cần chủ tịch của chúng tôi lên tiếng một đám người của các người ở Kim Năng sẽ không có nơi dừng chân, không có chỗ ăn cơm đâu. Mọi người tống ra nghe vậy vừa sợ lại vừa giận, nhưng mà từ đáy lòng thì lại cũng dâng lên một nỗi bi ai. Bọn họ biết rằng tao ra ở Kim Năng sẽ có thế lực, nhất là trong ngành khách sạn nhà hàng có thể coi chính là đứng đầu. Tao cố khoa mở miệng muốn là một nhà bọn họ tống không có chỗ ở Kim Năng, không có nơi để ăn uống. Như vậy thì khách sạn và nhà hàng bình thường Có lẽ cũng thật sự là không dám đắc tội với tào Quốc Khoa Không dám tiếp đại Tống già Tống Thanh Tùng căm vẫn liền nói Thật quá đáng mà, thật sự là quá đáng Trần Ninh bình tĩnh liền nói Lão ra từ cứ bình tĩnh, chờ còn nóng tào Quốc Khoa là cái thá gì chứ Mà cũng xứng để cho chúng ta không có chỗ trú không có đồ ăn đây Hôm nay chúng ta nhất định phải ở tại khách sạn thang Long này lê cần vừa nghe nhịn không được Nhìn thấy Trần Ninh nhậu thêm một chút Không nhìn kỹ thì không thấy vấn đề gì. Ai ngờ rằng vừa nhìn thì hắn ta liền không khỏi cười nên. Haha, <cười> tôi còn tưởng ai cơ. Cậu không phải rằng là ông chủ trước kia của tôi Trần Ninh sao? Thì ra Lê Cường là người của Kỳ Châu ở phía Bắc. Năm đó Trần Ninh vẫn còn chính là Trần Thiếu Sa. Ham thích sự mới mẻ nên đã đầu tư một công ty nhỏ. Mà Lê Cường thì chính là quản lý năm đó của công ty của Trần Ninh cũng chính là nhân viên của Trần Ninh. Chỉ có điều rằng không đâu sau, thì mẹ con của Trần Ninh đã bị trục xuất ra khỏi Trần Gia. Công ty này của Trần Ninh cũng tự nhiên là phá sản. Về sau thì Lê Cường tới kim năng, từ từ trở lên nổi tiếng. Hiện hắn chính là tổng giám đốc của một khách sạn 5 sao. Lê Cường như là phát hiện ra được đại lục mới. Ở trên dưới sự quan sát của Trần Ninh, cười lạnh điền nói, <cười> làm đó cậu bị trục xuất khỏi Trần Gia, Công ty cũng đã đóng cửa, Không nghĩ tới nhiều năm như vậy tìm không thấy cậu Cứ tưởng rằng cậu con quỷ xui xẻo này Lại vẫn còn sống sao Có lẽ là mơ cũng không nghĩ tới nhỉ Năm đó tôi vốn lại là nhân viên dưới quyền của cậu Mà bây giờ đây tôi chỉ là một ông chủ Của một khách sạn năm sao rồi Có đúng không <cười> Mà cậu thì sao đây Sau khi mất đi hào quang của Trần Thiếu Gia Thì đến phần chó cũng không bằng <cười> Trần Ninh lúc này thì mới nhận ra Thì ra người năm ấy lại chính là nhân viên cấp dưới ở giấy chứng của mình. Khóe miệng của anh cũng hơi nhếch nên, nhạt nhạt điện nói. <cười> Chỉ sợ lại khiến ông thất vọng rồi. Tôi trước kia là ông chủ của ông, thì hiện tại vẫn là ông chủ của ông thôi. Trần Ninh vừa nói xong thì lại lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho điện trừ điện nói. Trong vòng 10 phút, mua lại khách sạn Thành Nông. Đáo người của Tống Thanh Tùng đồng thời hít vào một ngụm khí nảnh. Lê Cường thì cũng nhất thời kinh ngạc, nhưng sau đó thì lại cười lạnh. <cười> khách sạn Thanh Nông này của chúng tôi chỉ giá tới 5 tỷ, cậu nghĩ mình là ai? Còn trong vòng 10 phút mua khách sạn của chúng tôi, hoặc lác mà không biết ngượng sao? Vài người bảo vệ ở khách sạn ở hiện trường, hai mặt cũng nhìn nhau. Bọn họ nhìn không được, liền hỏi Lê Cường. Lê Tổng à, bọn họ là chủ tịch tự mình mở miệng đưa vào khách sạn danh sách đen tiếp đáy người này lại còn khoác lác rằng là muốn mua lại khách sạn thanh long của chúng ta, chúng ta có lên trực tiếp đánh đuổi bọn họ ra ngoài không? Lê cường thì lân lân kính gọng vàng, ngoài cười nhưng trong lại không cười, liền nói: không không, trước tiên không cần phải vội vã đuổi bọn họ ra ngoài, tôi muốn ở đây chờ xem rằng 10 phút sau, nếu như cậu ta mua không nổi khách sạn của chúng ta, thì cậu ta sẽ phải làm như thế nào đây? <cười> Những nhân viên ở trong khách sạn cùng với cả không ít khách hàng ra vào khách sạn đều hướng về đám người của Trần Ninh chỉ cho. Nói rằng đám người của Trần Ninh đã đắc tội chủ tịch Tào Quốc Hoa. Tào Thiên Sinh đã mở miệng muốn đem người của Trần Ninh, không có khách sạn dừng chân, không có nhà hàng để ăn cơm. Có mấy người hằng đến tuổi còn tha xa nhịn đói. Thật là đắc tội ai không tốt, vậy mà lại đắc tội ông chủ Tào. Những người ngoại lai này ở Kim Nang sẽ lựa bước khó đi rồi. Đúng vậy, Nếu như đắc tội ông chủ Tàu Thì dứt khoát nên giải khỏi kìm năng Đến từ nơi nào thì trở về nơi đó Còn ở đây khoác lác Nói rằng sẽ mua khách sạn thành Nong Ừ Khách sạn thành Nong chính là khách sạn nổi tiếng nhất của Tàu Sa Có tiền mua cũng không có được đâu Bọn Tống Thanh Tùng Nghe được người ở xung quanh nghị luận sôi nổi Đều cảm thấy rằng sa mặt lóng lên hồng hợp Tống Thanh Tùng nhịn không được Nhờ giọng liền nói Trần ninh à nếu như chúng ta không đi đi Không nên ở lại Cái chỗ này để bất mặt đâu Tống Dinh Đình thì cũng khuyên Ông xã à chúng ta đổi một khách sạn khác ngủ lại đi Em cũng không tin rằng tất cả các ông chủ khách sạn Đều nghe theo tạo ra không tiếp đáy chúng ta Trần Ninh mỉm cười nhẹ nói Không cần đâu Đêm nay chúng ta sẽ ở lại khách sạn Thành Nông Những khách sạn khác đều sẽ không ở Lê Cường nhếch mép cười nhạt Thôi thôi chắc là cậu uống rượu Đến say mềm rồi chứ gì Hiện tại chỉ còn 2 phút nữa là đến thời gian rồi Trần Nửa Đào à Cậu mua được khách sạn của chúng tôi chưa? <cười> Ngay tại lúc này, cửa khách sạn bỗng nhiên chuyển đến một tiếng phanh xe chói tai Một chiếc rôn ròi cùng với cả năm chiếc màu đen chạy đến nhanh đến, đồng thời cũng dừng lại trước cửa khách sạn. Mọi người ở hiện trường rất kinh ngạc, nhất tề sần sốt, nghĩ thầm. Đây là lão tổng phú hào nào tới mà lại phô trương phô tới như vậy? Rất nhanh thì từ ở trên năm chiếc xe màu đen... Có dèm chè, đi xuống là 20 người đàn ông cao lớn tới 1m9, vóc người phá nệ cường tráng ăn mặc âu phục thuần một màu đen. Những người đàn ông này có cước bộ trầm ổn đôi mắt sắc bén, khí tức nội niễm. Cho dù là ai thì cũng có thể nhìn ra được rằng đó chính là một nhóm bảo tiêu định cấp được quấn nhiệm nghiêm trình. Tiếp đó, cửa của chiếc xe rôn doi bị mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo quản gia cầm theo một túi công văn tự trên xe bước xuống. Mọi người ở hiện trường đều lộ ra biểu tình khiếp dọn Chỉ là một quản gia Mà cũng có phô trương lớn tới như vậy Đây là quản gia nhà ai Mà lại trâu bỏ tới như thế Khi Trần Ninh nhìn thấy người quản gia Thì cũng hơi sửng sốt Bởi vì quản gia này không phải ai khác Mà chính là quản gia của hảo môn phía bắc Trần Gia Vương Phúc Vương Phúc sao lại xuất hiện ở chỗ này Điện thoại của Trần Ninh nhện vang lên Là điện trừ gọi tới Anh nhận điện thoại Điện trừ khẩn trương điện đói Thiếu tướng ạ, 5 phút trước khách sạn thành Nong vừa bị một người bí ẩn cường thế mua đi tửa trong tay của Thảo ra. Chúng tôi hiện đang điều tra thân phận người thần bí này. Sau đó sẽ tửa người này mua lại khách sạn thành Nong. Có lẽ sẽ cần nhiều hơn 10 phút mới có thể giải quyết được. Trần Đinh nhìn tới Vương Phúc mang theo túi công văn và cả 20 bảo tiêu đi tới bình tĩnh điện nói với cả điện trừ ở bên kia điện thoại. Không cần đâu. Là Trần Hùng làm. Các người dừng lại đi. Không cần phải để ý đến nữa. Điện trừ trong nháy mắt sợn sốt Trần Ninh thì đã cúp điện thoại Lúc này Lê Cường mang theo mấy nhân viên Đến đại ngành đón là một nụ cười Liên hỏi Xin chào vị quản gia này Xin hỏi rằng ngài là đại quản gia nhà nào Khách sạn thanh Long chúng tôi có gì Có thể thay ngài giả sức Bọn Lê Cường còn chưa có tới gần Phương Phúc Đã bị những bảo tiêu cao lớn Ở bên người của Phương Phúc Cường thế đẩy ra Lê Cường sững sốt đầy mặt tức giận Nhìn về phía của đám người Phương Phúc Kinh nghi bất định niệt nghĩ Những người này là ai mà lại bá đạo tới như vậy? Chỉ thấy rằng Vương Phúc cùng với cả 20 mươi bảo tiêu ở trước mặt của mình chính là một quần chúng, đồng thời đi tới trước mặt của Trần Ninh, động tác chỉnh tề, thống nhất khoang người đồng thanh hô: Chào thiếu gia, thiếu gia! Nhân viên ở hiện trường cùng với những khách sạn ở xung quanh còn có cả tống xín Đình toàn bộ đều sợ ngây người. Lê Cường càng là đầy mặt kinh hoàng, trong mắt toàn bộ đều là chấn kinh cùng với sợ hãi. Trời ơi! Trần Ninh về mặt thật sự đã mua lại khách sạn thành nồng ưa. Bây giờ thì hay rồi. Vừa nãy hắn còn trào phúng Trần Ninh không bằng phân chó. Hiện tại Trần Ninh thực sự đã trở thành ông chủ của hắn ta. Lê Cường toàn thân run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn ta hối hận đến tâm cũng đang muốn chết tèo có. Trần Ninh nảnh nùng nhìn tới Vương Phúc. Ông đến làm gì? Vương Phúc từ ở trong túi công phân lấy ra một bản hợp đồng hoàn toàn mới, mang nụ cười nhìn nói. Thiếu gia. Chúng tôi đã giúp cậu mua đại khách sạn Thanh Long rồi. Đây là hợp đồng thu mua. Mời cậu xem qua. Trần Ninh mặt không cảm xúc nhìn tới Vương Phúc. Vương Phúc vẫn duy trì động tác khom lưng, dâng cập, tập văn kiện lên. cúi đầu không dám cùng với cả Trần Ninh đối diện, trên trán chảy đầy mồ hôi. Thì ra là tài xế xe buýt du lịch chính là người của Trần Hồng. Tình huống xảy ra ở dọc đường đi của bọn Trần Ninh, Trần Hồng đều đã biết. Vì vậy, khi Trần Hồng biết được rằng Trần Ninh muốn thu mua khách sạn Thanh Long Điền ra tay trước, lợi dụng thế lực quan hệ của ông ta Còn có cả lực lượng tư bản trước tiên là đem khách sạn Thành long mua lại Sau đó thì đưa tới cho Trần Ninh Trần Ninh thì cuối cùng cũng cầm lấy bản hợp đồng thu mua Ở trên hợp đồng có viết Thu mua khách sạn Thành long với giá 10 tỷ Khóe miệng của Trần Ninh lộ ra nụ cười nhạt Trần Hùng, người này muốn làm vui lòng đứa con trai này Thực sự là bất chấp phí tốn rồi Khách sạn chỉ giá có 5 tỷ Mà Trần Hùng phải tiêu tới 10 tỷ Không, tách không được rằng Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy Mua được khách sạn Trần Ninh xoay người nhìn tới phê của Lê Cường Lạnh đùng để nói Có phải rằng đã để ông thất vọng rồi không Làm đó tôi là ông chủ của ông Hiện tại tôi vẫn chính là ông chủ của ông Lê Cường bụt một tiếng quỳ xuống rũ giọng để nói Trần Thiếu à tôi sai rồi Tôi biết sai rồi Trước đây tôi là chó của cậu Bây giờ vẫn chính là chó của cậu Van xin cậu đừng tính toán với tôi Về sau tôi sẽ nguyện ý đi theo làm tùy tùng ra sức vì cầu. Lê Cường mấy năm nay đã dùng hết các loại thủ đoạn thì mới làm được lên tới vị trí tổng giám đốc lương một năm cũng 300 vạn. Nếu như bị sa thải, hắn ta cái gì cũng không có rồi. Lúc này, hắn đã từ bỏ tôn nghiêm. Cho dù là có trở thành trò cười đi chăng nữa thì cũng chỉ cần rằng Trần Ninh có thể tha cho hắn một lần thôi. Mọi người ở hiện trường đều có sắc mặt quái ai gì. Mới vừa rồi, còn là lão tổng khách sạn không ai bị nổi Mà hiện tại, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt Trần Ninh Còn tự xưng là chó của Trần Ninh Một người một bên khinh bị Lê Cường Một người thì lại nhịn không được Mà lại rung động nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh im hơi lặng tiếng Không ngờ này là người có thực lực khổ bố như vậy Trần Ninh nhìn tới Lê Cường Khóc lóc thảm thiết Đang quỳ ở trên mặt đất Lánh đạm điện nói Ông tính là cái thứ gì Mà cũng dám xưng là chó của tôi Chó còn trung thành hơn cả ông đó Ông nhỏ nhất cũng chỉ là một con chó bạch nhãn nang mạ thôi. Bắt đầu từ lúc này, ông chính thức đã bị sa thải bảo vệ đem tên này đuổi ra ngoài cho tôi. Bảo vệ khách sạn bị làm cho choáng váng. Tròn mới khi kịp phản ứng lại, người trước mắt chính là ông chủ khách sạn. Bọn họ lập tức không có chút do so dự, chấp hành mệnh lệnh của Trần Ninh, trực tiếp đem lê Cường lôi hắn ra ném ra được nến. Trần Ninh quay đầu nhìn tới nhân viên lễ tân bình tĩnh để nói. Hiện giờ cho tôi 3 phòng hạng sang, còn vấn đề gì không?" Nhân viên lễ tân toàn thân run rẩy vội vã liền nói: "Trần tiên sinh, à không đâu, ông chủ à, không có vấn đề, tôi lập tức an bài cho ngài." Nhân viên khách sạn vội vã làm việc, nhanh chóng chiều đãi ông chủ mới của khách sạn, chỉ sợ rằng chính mình sẽ tiếp theo là đi cùng với bước của Lê Cường, trực tiếp sẽ bị sa thải. Cả nhà Tống danh Trọng thì đều rối rít xông bá nhìn tới Trần Ninh, nhào nhào kích động liền nói: Trần Ninh, anh thật sự rất nợi hại. Thật là cho chúng tôi nợ mày nợ mặt rồi. Trần Ninh lạnh giọng nói với cả Vương Phúc. Ông trở về, nói cho Trần Hồng biết. Tôi muốn khách sạn tự tôi sẽ mua. Không cần ông ta phải giúp đỡ. Khách sạn này tôi không cần. Để cho ông ta giữ cho chính mình đi. Vương Phúc cúi đầu nhỏ giọng liền nói. Lớ ra tự nói. Ông ấy biết rằng cậu sẽ không cần đầu phạt ông ấy cho. Nên rằng khách sạn này không phải là đưa cho cậu. Trần Ninh nhớ mày là ý tứ gì? Vương Phúc nhìn nước qua tống trên Đình đang ông tống thanh thanh một cái nhỏ giọng liền nói: lão già tự nói rằng khách sạn này là lễ vật ông ấy tặng cho được cô cháu gái là đưa cho tiểu thư. ầm ầm, đám người tống thanh Tùng chấn kinh đến độ da đầu đều tê tê sải sải. Hào môn trần gia ở phương bắc vừa ra tay chính là bất phàm, lễ vật mà trần đảo ra tùy tiện đưa cho cháu gái. Cũng chính là một khách sạn chỉ giá tới tận 10 tỷ Đây cũng quá là nợ hại đi Ánh mắt của nhà Tống Thanh Tổng nhìn về phía Một nhà Tống Sinh đỉnh Chính là hâm mộ không thôi Trần Ninh sừng sốt một chút Sau đó hờn nảnh Con gái tôi cũng không hiếm nả gì Ông trở về cảnh báo với ông ta Đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa Nếu không thì những người của các người phải đến bên cạnh tôi Tới một tên tôi liền giết một tên Vương Phúc sắc mặt kịch biến Chỉ có thể vội vã nhìn nói vâng, sau đó đem theo thủ hạ giải đi. Sau khi vâng phúc rời khỏi, niên trước tiên là đem thái độ của Trần Ninh hỏi báo cho Trần Hùng. Lúc này thì Trần Hùng đang ở nhà cũ, tỉnh dưỡng, nghe xem rằng lời nói của vâng phúc thì cười khổ niên nói. Tính khí tên tiểu tử này, so với tôi tưởng tượng, còn quật cường hơn. Xem ra rằng nó muốn nó tha thứ thì không gấp được. Thôi quên đi, các người không cần phải theo sát nó nữa. Triệu hồi người vẻ đi. Vương Phúc nhanh chóng liền nói. Vâng. Vịnh song nguyệt, khu hào trạch, đỉnh cấm, phù đệ của tạo giả. Ở trong tư phòng, Đào cốt khoa, góc dáng người béo phệ, Đầu tóc chạy chuốt, mắt to mày rậm, môi dày. Trong tay cầm theo một điếu thuốc ná, không tin được mà liền nói. Cái gì? Người thần bí tiêu tới 10 tỷ mua khách sạn của chúng ta là Trần Ninh ơm. Quản gia hách sâm thân mặc áo bành tô Biểu tình quái dị niệm nói Nói đúng ra thì là do bố của Trần Ninh Trần Hùng mua Tao có khoa nhớ mày Trần Hùng Gia chủ Trần Gia ở phương Bắc Trần Hùng ư? Hách sâm gật đầu Đúng vậy Tao có khoa cười nảnh Tôi tưởng ở Kim Năng Mà lời muốn thu thập Trần Ninh Là muốn cho Trần Ninh không có nơi ăn ở Trần Hùng cái lão già này Vậy mà lại giấu diếm thần vận Lấy giá cao đem khách sạn Thành Nông Mua lại cho con trai của ông ta ở Đây là cố ý đánh vào trên mặt của tôi đây mà Sớm biết như vậy Tôi không nên bán khách sạn thằng lòng đó Khách sâm lại đắc đầu nhìn nói Lúc đó chúng ta không biết Là Trần Hồng muốn mua khách sạn Hơn nữa Trần Hồng lấy giá gấp đôi Mua khách sạn của chúng ta Không có thương nhân nào có thể được cử tuyệt được Cái giá khiến cho người khác thèm muốn như vậy Tao có khoa cười lạnh Chúng ta kiếm được tiền Nhưng mà lại mất mặt cực lớn rồi Chuyện này tôi sẽ cùng với bố con bọn họ Chưa có xong đâu Hãy sâm nhịn không được nhỏ giọng liền nói Lao dạ Trần Gia là họ môn ở phía Bắc Thực lực cũng không thể khinh thường được Nếu như Trần Ninh này không nhỏ như vậy Chúng ta cũng không cần phải cứng đối cứng với bọn họ nữa Tao có khoa hưởng ảnh Trần Hồng ở hơn phương Bắc Có loại hại như thế nào Tôi cũng không quan tâm Nhưng mà ở trên đất kim năng Còn chưa tới phiên bọn họ nằm cạt đâu. Là Long hay họ thì cũng phải cúi đầu hết cho tôi. Hãy xem liên tục gạt đầu. Phải phải phải, có lẽ rằng bố con của Trần Gia cũng không dám đến đây để mà chiêu chọc chúng ta nữa đâu. Tào Hoa nửa dặn dạm xuống chật chất vấn. Đúng rồi, phía cảnh sát không đồng ý thả người. Tôi mở miệng cũng không sai bảo được sao. Bọn họ muốn giam giữ con trai tôi đến khi nào đây? Hãy xem cười khổ điện nói. Ở bên phía cảnh sát, vốn là muốn tạm giữ tới 10 ngày, nhưng mà xem trên mặt mũi của nó ra thì chỉ tạm giữ tới 24 giờ thôi, chiều nay mới thả người. Tao có khoa cả giận để nói, còn mẹ nhà nó, đến nơi của tôi cũng không sai bảo được sao, nhất định là bố con Trần Gia đã tạo áp lực cho cảnh sát. Lẽ không, cảnh sát sớm đã thả người rồi, tôi sớm muộn gì cũng phải giết chết bố con Trần Gia kìa. Hôm sau, từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa tí tách. Điều này làm rối loạn hết kế hoạch du lịch của bọn người Trần Ninh. Nhưng mà Kim Năng lại vốn chính là cố đô lục chiều, sở hữu vô số kiến trúc cổ đại tinh lồng. Đám người của Trần Ninh cảm ô, Ở trong đợt mưa bụi của Kim Năng cũng có một phen phong vị khác. Buổi chiều, Tào Nguyên Thiếu đã bị tạm giam 24 giờ, hong hong hò hò từ ở cửa cảnh cục đi ra một đoàn xe sang trọng đã sớm chờ hắn ta ở cửa. Giữa đầu là một người đàn ông ăn mặc trang điểm tinh xảo, đó là một ngôi sao tiểu tỷ tươi đang hot Dương Triết. Dương Triết đi nên cho Tào Thiếu Nguyên một cái ôm thân mật, cười niềm nói: Tôi nói này, người anh em ạ, cậu sao lại thế? Sao lại bị bắt tạm giam đây? Thì ra Dương Triết chính là bạn từ nhỏ của Tào Thiếu Nguyên, hiện giờ cũng là một minh tinh đang hot, một người là công tử của náo nổ nà hai người chức sở luôn chơi với nhau quan hệ khá tốt. Tào Thiếu Nguyên biểu tình âm hiểm liền nói: Thôi thôi đừng có nói nữa. bị một tên từ trên à, trên trời bên ngoài đồn sấn. Nếu như không phải chẳng bố tôi mở miệng, có lẽ phải bị tạm giam khẩu ít ngày đâu. Dương Chiết kinh ngạc liền nói: Giờ và quan hệ của nhà cậu không đến mức như vậy chứ? Tào Nguyên thiếu lạnh lùng liền nói: Lần này tôi ra ngoài không chơi chết bọn Trần Ninh kia thì chắc không được rồi. Dương Chiết đặt tay lên bả vai của Tào Thiếu Nguyên cười híp mắt để nói chuyển báo thù để nói sau đi tối nay tôi tham gia hoạt động diễn xuất ở Trung tâm Thương mại Kim Đăng hát hai ca khúc thôi 300 vạn nữa đợi sau khi hoạt động kết thúc tôi sẽ hẹn vài fan nữ ở hiện trường đến lúc đó khuyên đại chúng ta cứ hào hạo mà chơi Dương Chiết ý vào mình là tiểu thịt tươi đang hot diễn có hai bộ truyền hình thương mại lớn lợi dụng thiết lập hình thượng nhân vật ở trong kịch truyền hình Hấp dẫn không ít fan nữ. Chơi fan hâm mộ đối với anh ta để mà nói... Chính là một chuyện rất bình thường. Thậm chí, thời điểm anh ta trả đạp fan nữ... Còn gọi thêm cả bạn tốt của mình. đào Thiếu Nguyên chính là một khách quen ở trong đó. đào Thiếu Nguyên cười hiếp mắt nên nói... Được được, nhớ chọn vài fan xinh đẹp một chút. Tôi muốn hào hảo phát tiết. Dương Chiết cười bị ổi nên nói... Đó là tất nhiên rồi. Từ khi tôi diễn xong hai bộ truyền hình kia... Mỗi fan nữ... Đều coi tôi thành nhân vật chính ở trên TV Bởi vì với cái khuôn mặt của tôi Thì nửa bọn họ rất là đơn giản thôi Hai người nói nói cười cười Lên chiếc xe sang trọng Đem theo một nhóm thù hạ giải đi Buổi tối Trần Ninh du ngoạn một ngày Về đến khách sạn Thành Nông Mọi người ngày ngày này Du ngoạn ở trong mưa ở kìm năng Mỗi người đều đi đã mệt rồi Cho nên Tống Thanh Tùng liền nói rằng Tối nay mọi người không có hoạt động tập thể nữa Muốn ra ngoài chơi thì tự mình đi Mệt thì như lại ở khách sạn nghỉ ngơi Nhưng mà ra ngoài chơi thì cũng không thể về muộn Phải về trước 10 giờ tối Vốn dĩ Tống Sinh Đình cùng với cả Trần Ninh bọn họ ở lại khách sạn nghỉ ngơi Nhưng mà các cô em họ Tống Phi Phi lại chủ động đến tìm cô Thì ra Tống Phi Phi gần đây Vì là xem một bộ điện ảnh mà lại sùng bái một minh tinh tên là Dương Chiết Tống Phi Phi vừa nút biết được rằng Tối nay Dương Chiết có hoạt động ở quảng trường thương mại Kim Năng Cô muốn đi xem nhưng lại không có người đi cùng. Vì thế đã bảo Tống Sinh Đình đi cùng cô. Tống Sinh Đình thì địch không lại các loại văn xin của Tống Phi Phi vô lực mà liền đáp ứng. Tống Sinh Đình hỏi Trần Ninh có muốn đi hay không? Trần Ninh đối với các loại hoạt động minh tinh này thì không có một nửa điểm hứng thú. Anh nắc nắc đầu cười nhìn nói. Mọi người đi đi. Anh yêu lại cùng với cả Thanh Thanh làm bài tập cuối tuần. Vì thế Tống Sinh Đình chỉ có thể cùng với Tống Phi Phi hai người cùng đi ra ngoài. Tống Sính Đình thân mặc một chiếc váy niên màu trắng, chân mang đôi giày cao gót, cả người trang nhã xinh đẹp, giống như là một thiên nga trắng thanh khiết. Tống Phi Phi thì mặc một bộ áo phông bó sát và cả một quần đùi ngắn, chân đi giày cao gót, trang điểm có chút đậm. Tống Sính Đình và Tống Phi Phi đều là mỹ nữ, hai người từ ở khách sạn đi ra, liền hấp dẫn tới vài cái nhước mắt của những người qua đường. Cho dù là Tống Sính Đình đoan trang hảo phóng hay là Tống Phi Phi giống như là mèo hoang, thì đều rất, rất là hấp dẫn ánh mắt của người nhìn. Hai người gọi một chiếc taxi tới quảng trường thương mại Kim Năng đi xem hoạt động của trường Chiến. Hai người không biết rằng, từ lúc họ ra khỏi cửa, Arthur cùng với cả Lão Bát, hai người ở trang bát hộ vệ đã lái một chiếc SUV màu đen khiêm tốn mà đi theo sau để tiến hành bảo vệ. Đồng Sinh Đình và Tống Phi Phi đến quảng trường thương mại vừa lúc đã bắt kịp được hoạt động của trường Chiến. Dương Chiến vừa nhảy vừa ca hát, khiến cho Tống Phi Phi và người hâm mộ ở phía dưới điên cuồng hét chói tai, Ái mộ mà hô to tên của anh. Tống Sính Đình thì khẽ nhíu mày, cô không có thói quen hâm mộ minh tình, lần này tới đây hoàn toàn là vì đi cùng Tống Phi Phi mà thôi, thậm chí cô có chút khó hận, bởi vì cô thật sự không thích những nơi như thế này. Rất nhanh thì hoạt động của Dương Chiến cũng đã kết thúc. Lúc bước xuống sân khấu, anh ta tình cờ đi ngang qua Tống Sính Đình và Tống Phi Phi. Nhìn thấy hai nhà chị em nhà họ tống Anh ta ngay lập tức Lập tức sáng mắt lên Anh ta mỉm cười nên nói Chào hai vị mỹ nữ Hai người cũng là fan hâm mộ của tôi sao Đỗng Phi Phi kích động liền nói Vâng vâng em là fan hâm mộ của anh Em rất thích phim truyền hình anh diễn Dương chết mỉm cười liền nói Vậy sao tôi cũng rất thích cùng với cả fan hâm mộ Sao niu Chút nữa có hội sao niu fan hâm mộ Ở khách sạn bên kia Hai người có hứng thú tham gia không Đỗng Phi Phi hai mắt sáng lên Được được được, chúng em muốn tham gia. Dương Chiết gật đầu, ôn văn nhĩ nhã nên nói. Rất tốt, chờ nát nữa hai người tới phòng tổng thống của khách sạn tìm tôi. Nói với bảo vệ là tôi cho mời hai người tới, bọn họ sẽ không ngăn cản hai người đâu. Tổng Phi Phi kích động nên nói. Được được, Dương Chiết rời đi dưới sự hâm mộ hộ tống của bảo vệ. Tổng Phi Phi vội vã vội vàng mà lại chuẩn bị đến khách sạn tham gia buổi giao lưu fan hâm mộ của Dương Chiết. Tống Dính Đình giữ lại Tống Phi Phi Em họ à, bây giờ là buổi tối Đến khách sạn gặp Nam Minh Tinh Không thích hợp, hay là thôi đi Tống Phi Phi lại chẳng mắt Khó mới có được cơ hội cùng với Minh Tinh Gần gũi sao niêu, sao lại không đi chứ Tống Dính Đình nhớ mày liền nói Nhưng là như vậy có chút không an toàn Tống Phi Phi chẳng tròn mắt Có cái gì không an toàn Người ta là Minh Tinh mà không phải kẻ xấu đâu Người ta là Đại Minh Tinh Còn không cảm thấy rằng chúng ta Không an toàn thì thôi đi chỉ còn cảm thấy rằng người ta không an toàn Thật sự đúng là... Tống chính đình không có khuyên được Tống Phi Phi Lại không yên tâm để Tống Phi Phi một mình đi tham gia Cái gì gọi là giao lưu fan hâm mộ Cô chỉ có thể kiên trì đi cùng Tống Phi Phi mà thôi Hai người đi tới khách sạn Một đường không trở ngại đi đến phòng Tổng thống Bảo tiêu ngăn ở cửa để cho hai người tiến vào Sau khi hai người tiến vào thì nhìn nhắn mày Ở trong phòng Tổng thống xa hoa vô cùng có âm nhạc lạ lơi. Ngọn đèn hôn ám, khắp nơi chính là dẻo vang cùng với cả rượu. Còn có rất nhiều nạt đầu đao thuốc lá. Vài nữ sinh của nó sọc sạch nằm trên ghế sofa. Trong không khí tràn ngập một loại mùi quỷ dị. Dương Chiết và hai thù hạ của anh ta, còn có cả Tào Nguyên Thiếu đều là nằm trên sofa, hút thuốc, uống rượu, còn có người thì ôm nữ sinh say rượu hôn môi. Dương Chiết nhìn thấy Tống Chính Đình và Tống Phi Phi thì lập tức huýt sáo cười niềm nói: <cười> hai vị cực phẩm mỹ nữ Các người đã tới rồi Mau tới đây ngồi xuống Ca, ca hảo hảo trao đổi cùng với hai người một chút Tào thiếu nguyên của nó sọc sạch Nhìn thấy tống sinh đình cùng với tống phi phi Ban đầu cũng đã sửng sốt Sau đó lại mừng như điên Hắn ta cười gần đến nói <cười> Dĩ nhiên là hai mỹ nữ các người hả? Chọc chọc Tối qua các người hải tôi bị tạm giam Đêm nay tôi phải hảo hảo Vui đùa với hai chị em các người một chút rồi Tống Sinh Đình và Tống Phi Phi Hai người nhìn thấy một màn này Đều sợ đến hòa dung thất sắc Dương chết kinh ngạc liền hỏi Tào Thiếu, anh quen biết hai người này hả Tào Thiếu Nguyên cười nham hiểm <cười> Hôm qua chồng của cô gái này hại tôi bị bắt đó Không nghĩ rằng thế giới này lại nhỏ tới như vậy Tối nay lại đụng phải nhau rồi Sao mặt Tống Sinh Đình thay đổi rõ rệt Xin lỗi, chúng tôi không muốn nói chuyện với các người Tạm biệt Nói xong cô kéo Tống Phi Phi mở cửa muốn đi ra Nhưng bọn họ vừa mới mở cửa thôi, chưa kịp giải đi đã bị hai vệ sĩ cao lớn ở ngoài cửa chặn lại. Hai người vệ sĩ mặt không biểu cảm đi đến nói: "Thực xin lỗi hai vị tiểu thư, tao thiếu của chúng tôi còn chưa nói rằng các cô có thể giải khỏi." Tống Chính Đình vừa kinh sợ và tức giận nện quán: "Các người muốn làm gì? Có biết sam giữ người khác là phạm pháp không hả?" Hai người Tào Thiếu Nguyên và Dương Chiến còn có cả hai cả ác sai nhà khác đã vây lấy Tống Chính Đình và Tống Phi Phi nại. Tào Thiếu Nguyên không chút khách khí nói, cười niềm nói Tại kim năng này Nhà họ Tào tôi chính là luật Tối nay chúng tôi sẽ chơi cùng với hai người các người Sau đó sẽ cùng với tên tiểu tử Trần Ninh kia Tính sổ sao Hắn ta nói xong thì liền cười phá lên Chia tay muốn xào cầm tống sinh đình Nhưng chính lúc này Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến âm thanh lạnh nhạt của người đàn ông Nếu cậu dám động tới cậu ấy một cái Thì cái tay này của cậu sẽ không còn đấy Tào Thiếu Nguyên nhìn thấy người đến Sắc mặt lập tức thay đổi, mọi người cũng đều vừa kinh ngạc lại vừa tức giận nhìn về người đang đứng đến ở hành lang kia. Tống Chính Đình và Tống Phi Phi nghe thấy âm thanh quen thuộc của người đàn ông, liền lộ vẻ kinh hỉ, Tống Chính Đình càng kích động hét lên: "Trần Ninh! Không sai, người đang nói chuyện chính là Trần Ninh. Hóa ra hai hộ vệ thần bí bảo vệ Tống Chính Đình và Tống Phi Phi đã phát hiện ra Tống Chính Đình và Tống Phi Phi đang tham gia buổi giao lưu với cả người hâm mộ của Giang Tiết." Họ nhận ra rằng có gì đó không ổn, bởi vì dương chết này thực ra danh tiếng không tốt, đã mấy lần có tin tức làm nhục phàm nữ. Chỉ nào, mỗi khi tin tức tiêu cực được truyền ra, ông chủ của công ty giải trí của anh ta lại mua hot set và cả cưỡng chế dập tắt tin tức tiêu cực của anh ta. Hai người họ về đã bắt được tổng Dinh Đình và tổng Phi Phi đang tham gia buổi giao nưu với người hâm mộ của dương chết, nên đã ngay lập tức báo cáo cho Trần Ninh. Trần Ninh vừa mới xong tới Cùng với hai người hộ vệ đó là A Thất và Lão Bát Thì liền phát hiện Cao Thiếu Nguyên và Dương Chiết Muốn động tay động chân với Tống Sinh Đình Và cả Tống Phi Phi sắc mặt lập tức trầm xuống Thế còn có cả một màn vừa rồi nữa Trần Ninh mang theo hai người hộ vệ Sẽ bước đi tới Nhưng anh còn chưa kịp đến Gần tới giải phòng Nên bị hai người vệ sĩ chặn lại Hai người vệ sĩ trưởng mắt nhìn ba người Trần Ninh Một trong những số họ hung dữ để nói Cậu nhóc à tôi khuyên cậu lên cút đi ngay, đừng có làm phiền việc tốt giữa tàu thiếu và cậu riêng. nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo. lời uy hiếp còn chưa nói xong, thì hai họ vẻ ở bên cạnh trần anh, a tết và lão bát đã đồng thời ra tay. chát, a tết tát một tên vệ sĩ đang nói chuyện, máu bắn tung té, người vệ sĩ đó một bên bết máu, ngã xuống. ầm, um, lão bát đá vào ngực tên vệ sĩ còn lại ngay lập tức tên vệ sĩ đó cũng đã cùng với căn phòng và nặng đề ngã nặng ở dưới chân của Tào Thiếu Nguyên và Sương Tiết. Các xương sườn của vệ sĩ này đều đã bị gãy, toàn bộ lồng ngực chìm xuống, từng ngụm máu lớn trào ra khỏi miệng, toàn bộ não đã đều hôn mê bất liệt. Tào Thiếu Nguyên và Sương Tiết còn có hai người khác đều mở to mắt, hít tại một ngụm khí nặng, hơi rượu cũng đã tàn biến. bọn họ nhìn về phía Trần Ninh không nhanh không chậm đang bước vào. Bị dọa đến liên tục lùi về sau Trần Ninh thân thiết hỏi Tống Sinh Đình Không sao chứ Tống Sinh Đình tận mắt nức đầu nên nói May mà anh ấy kịp đó Chúng em không sao Trần Ninh chỉ trích nên nói Minh Tinh là con hát Ở thời cổ đại là người hạ đẳng Nhưng ngành nghề khác thiếu gì người yêu tú Các em tại sao lại sùng bái con hát lại chứ Tống Phi Phi biết rằng Lần này là theo đuổi nhầm thần tượng Lại xảy ra chuyện Xuy chút nữa đã là đi nụy đến chị họ Bị Trần Ninh giáo huấn cô bị dọa đến cuối đầu không dám phát ra tiếng. Tống sinh đình có chút ất ức, cô không theo đuổi trần tượng, chỉ là không yên tâm về Tống Phi Phi, nên đến cùng với cô ấy thôi. Trước khi đến không nghĩ xem sẽ xuất hiện cái loại chuyện này, nhưng cuối cùng cô cũng không giải thích gì cả. Bởi vì cảm thấy rằng cô đã làm sai, lẽ ra cô không nên cùng với cả Tống Phi Phi đến tham gia buổi giao lưu của người hâm mộ này, cho nên rằng lúc này đã thành thành thật thật chịu Trần Ninh phê bình. Trần Ninh thật ra thì cũng biết rằng, Tống Sinh Đình đến cùng với Tống Phi Phi, cho nên cũng không phê bình quá nhiều. Ngữ khí của anh ôn hòa hơn thì nói, Điền trừ ở dưới đầu, chuẩn bị xe xong rồi, hai em mau quay về khách sạn. Nếu không, lại khiến cho mọi người lo no lắng. ở đây cứ giao cho anh giải quyết. Ừ, Trần Ninh cũng cẩn thận, đừng quá khích nhé. Tống Sinh Đình dặn dò Trần Ninh một lượt, sau đó cùng với cả Tống Phi Phi rời khỏi trước. Ánh mắt của A Thất và Lão Bát Rơi ở trên người của Tào Thiếu Nguyên và Dương Chiết Hỏi ý của Trần Đinh Thiếu giả mấy tên này giải quyết như thế nào Dương Chiết nghe vậy Đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Kinh sợ đến nói Tôi là nghệ sĩ, dưới chứng của công ty Hoa Diệt Tôi đang đổi tiếng đấy Giá trị bản thân rất đắt nha Anh dám đụng đến một cộng lông của tôi Ông chủ bảng đức của tôi Nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu Tào Thiếu Nguyên trong lòng khẽ biến sắc hét lên. Chấn Ninh à, tôi cảnh cáo anh nhá. Tôi là con một của Tào gia. Chú ấy khách sạn nhà hàng ở Kim Năng là của cha tôi đó. Anh dám động đến tôi, tôi dám chắc với anh và những người của anh không thể sống mà ra khỏi Kim Năng này đâu. Chấn Ninh nịnh nụm hở một tiếng, ô oh nào và miệng. Hai người hồ vẻ A Thất và Lão Bát cùng nhau tiến lên, mỗi người tóm lấy một tên. Hai người giơ tay phải lên mạnh mẽ tát vào miệng họ. Vài tiếng lột bột vàng lên, miệng của Tào Thảo Nguyên và Dương Triết đều đầy là máu. Dương Chiến thì gan nhỏ Ăn vài cái bạt tai liền đã mất hết khí lực. Tào Thiếu Nguyên thì lại không phục Ánh mắt thù hẳn nhìn tới Trần Ninh Tiểu tựa, cậu có gan Dám động vào tôi Cậu cứ chờ đó, chờ nhà họ tào của chúng tôi Tới báo thù đi Trần Ninh thở lên nói Không cần chờ, hiện tại có thể gọi điện thoại cho Tào Quốc Khoa Cùng với cả bàn đức đến đây Khi hai người Tào Thiếu Nguyên và Dương Chiến Nghe những lời này, họ nhìn tới Trần Ninh Một vẻ không dám tin Trần Ninh thực sự cho phép họ gọi người ư. Điên rồi, quả thật là điên rồi Tuy nhiên thì cả hai không biết rằng Trần Ninh đang sợ trò gì với mình hay là nói thật Trong một lúc thì lại không dám hành động hấp tếp Không dám lấy điện thoại di động ra gọi cứu bình Trần Ninh lạnh lùng để nói Các người nhất định phải gọi Tôi chỉ cho Tào Quốc Hoa và Bằng Đức nửa tiếng Nếu như họ không đến kịp Thì có lẽ đến lúc đó chỉ là hai cái xác chết thôi Khi Tào Nguyên Thiếu và Dương Chết nghe thấy những lời này Họ hít lại một ngụm khí nảnh Cả hai nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Một người gọi cho bố cậu cứu. Người còn lại gọi điện cho ông chủ cậu cứu. Tàu Quốc Hoa đang ở nhà. Phàn nàn với vợ rằng là con trai ông bị giam giữ vừa thả ra. liền đã không thấy bóng người đâu. Đột nhiên nhận được tiếng khóc của con trai. Ông sửng sốt liền nói. Vội vàng và hỏi. Có chuyện gì vậy? Tàu Thiếu Nguyên vừa khóc vừa nói. cha Con đang ở khách sạn Hyton. Và Trần Ninh... Nói rằng sẽ giết con nếu như cha không xuất hiện trong vòng nửa tiếng Tàu Quốc Hoa đã rất tức giận khi nghe điều này Đó gan quá gì, cha sẽ đưa người đến ngay Bàng Đức, ông chủ của công ty giải trí Hoa Duyệt Đang uống rượu với hai nữ nghệ sĩ mới ở trong hội quán Thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Dương Chiến. Dương Chiến gấp gáp nên nói Ông chủ à, tôi bị thương ở khách sạn Hy Toan Nếu như ông không đến cứu tôi thì trong vòng nửa tiếng họ sẽ giết tôi Bàng Đức chẳng to hai mắt tức giận nên nói Chê tuyệt, kẻ nào dám động đến cây hái tiền của lão tử đây. Tôi lập tức triệu tập người đến. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 79 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.